Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh MC Phú Cường. Các bạn nhớ lịch phát sóng hàng ngày 22 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần mọi người nhé. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 2 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 3 của câu chuyện này nhé. Xin mời lúc hai người trở lại nhà nghỉ lý nhất vẫn chưa về trang hàm một mình ngồi trong phòng khách một tay chống cằm trông có vẻ hơi ủ dộn băn khoăn dường như đã suy nghĩ những chuyện gì thấy vương tam và dư tô bước vào trong phòng anh ta lập tức đứng dậy vừa cười vừa chào hỏi hai người hai người về rồi à có tìm được gì không vương tam không đáp lời trang hàm còn dư tô thì gật đầu cười tìm được thêm chút in mảnh mối trang hàm cũng không hỏi tiếp anh ta thoáng do dự một chút rồi mới nói hôm qua tôi nghe thấy bên phòng hai người có tiếng đập cửa muốn ra xem tình hình thế nào nhưng lý nhất rất nguy hiểm ngăn tôi lại tôi cũng sợ nên nghe theo lời cô ấy không ra ngoài nữa sau đó hai người ra khỏi phòng đi tìm đầu mối tôi và lính nhất cũng vẫn không ra ngoài tôi biết chuyện tôi làm là không đúng vậy nên cũng không dám mặt dày đến tìm hai người đòi manh mối nhưng tôi tìm trong nhà nghỉ được vài thông tin hữu dụng nếu có thể tôi muốn dùng nó trao đổi manh mối với hai người có được không trang hàm có vẻ là người khá đàng hoàng đứng đắn dư tô cũng rất có thiện cảm với anh ta chỉ là manh mối không phải do mình cô tìm được nghe anh ta nói xong cô quay đầu hỏi vương tam sếp anh tính sao vương tam ngồi xuống chiếc bàn đằng ngay trên giữa phòng khách đưa mắt linh nhìn trang hàm gật đầu được anh nói đi trang hàm cười nói ngay hôm qua chúng ta tưởng như đã kiểm tra toàn bộ khu nhà trọ này nhưng thực ra vẫn bỏ qua mất một chỗ đó chính là phòng ngủ của tên mi lúc đó thi thể cô ta vẫn trong phòng tôi cũng không dám vào xem tới hôm nay mới dám ra kiểm tra không ngờ lại tìm thấy một chiếc di động dưới gầm giường anh ta vừa nói vừa móc từ túi quần ra một chiếc điện thoại di động cục gạch lỗi thời Đó là điện thoại của một hãng rất hot trước kia. Chất lượng thì cực kỳ tốt, thậm chí có thể dùng để đập hạt óc chó. Mà hay nhất là, chiếc điện thoại này vẫn còn sử dụng được. Trang hàm mở khóa bàn phím, loại bật tin nhắn trong máy đưa cho Vương Tam. Dư tổ bước lại gần Vương Tam, đọc nội dung tin nhắn. Đầu tiên là mấy tin nhắn tán tỉnh về vãn mở ấm. Cả những tin nhắn về sau, nội dung lại càng phong đãng. Có rất nhiều tin nhắn cực kỳ khó coi xen kẽ trong đó Là vài lời đối thoại thông thường Dư Tô cũng nhanh chóng nhận ra Chủ nhân chiếc điện thoại này Chính là cô bổ nhí của cha Nam Nhưng điều khiến cho Dư Tô Phải ngạc nhiên Là cô bổ nhí này Lại chính là bạn thân của Vương Yến Đọc nội dung tin nhắn trong điện thoại Có thể là dễ dàng thấy Cô bổ nhí lần này Mượn cớ đến thăm bạn Mặt đường đường chính chính dọn vào nhà nghỉ ở mấy hôm Ngoài mặt chị chị em em ngọt ngào với Vương Yến Sau lưng lại lén nút Nhắn tin đồng đưa với cha Nam Hai người còn thường nhân lúc không quay Lén nút được gặp nhau Thậm chí có lần nửa đêm nửa hôm Cô bồ nhí gửi tin nhắn cho cha Nam Hắn ta bèn bò sang phòng đối diện Lén nút hẹn họ âu yếm nhau xong Thì mới lại lặng lẽ chuyên về phòng mình Và trong khoảng thời gian này Vương Yến không hề hay biết chuyện gì, vẫn đối xử rất tốt với cô bạn thân này, không hề biết trong lòng người ta nghĩ sao về cô. Trong những tin nhắn gửi cho Cha Nam, cô bồ nhí cứ một câu con đàn bà ngu ngốc, hai câu đổ ti tiện mà gọi đến Vương Yến, còn nhiều lần nhắc nhở Cha Nam mong mau giải quyết Vương Yến cướp căn nhà nghỉ của gia đình cô. Câu mong mau giải quyết này, đương nhiên không phải có ý dục Cha Nam ly hôn với Vương Yến. Nếu không đã chẳng có mấy dòng đề cập đến việc cướp đoàn nhà nghỉ. Vương Tam thoát khỏi mục tin nhắn, mở album bụng ảnh. Tấm ảnh đầu tiên là bức hình tự sướng của một người phụ nữ tông ngắn. Cô ta nằm trên giường, tay ôm chàng lấy cha nam. Đây chính là manh mối tôi tìm được. Trang hàm nói. Đến lượt hai người rồi đấy. Dư Tô và Vương Tam liếc mắt nhìn nhau, kể lại cho Trang hàm chuyện xảy ra đêm qua. Dựa vào những manh mối họ thu thập được tính tới giờ Nội dung màn chơi này đã tương đối rõ ràng Đêm hôm đó Bà chủ nhà có thể bỏ nhà nghỉ sang thăm chị em gái Đoán do đang không trong mùa du lịch Nhà nghỉ có lẽ không có khách Hoặc cùng lắm chỉ ít ỏi một hai vị khách du lịch Vương Yến hôm đó phát hiện ra tràn nam ngoại tình Cùng với bạn thân của mình Trong tin nhắn Hai kẻ đó gửi cho nhau Còn liên tục đề cập đến việc giải quyết chiếm đoạt tài sản vương yến đọc được che chắn đang rất sốc to tiếng cay vã với cha nam thậm chí có, có thể động tay động chân theo lời vương yến kể lại đêm đó cha nam uống rượu say gướt hoặc cũng có thể do phải ở rề nhà họ vương yến khiến hắn ta thầm oán hận ghi thù hơi men kích thích mà lớn gan lớn mật vào trong bếp tìm dao phay trắng vương yến theo nội dung của tin nhắn khoảng thời gian đó cô bồ nhí cũng ở ngay chính trong nhà nghỉ này đến đây cũng đủ hiểu cứ tiếng đập cửa kêu cứu thảm thiết đêm đêm vang lên ngoài cửa phòng chính là tiếng vương yến cầu cứu van xin lúc bị truy sát nhà nghỉ hôm đó rất ít khách thậm chí có thể không hề có khách ngủ lại vậy người vương yến đập cửa cầu cứu có thể là cô bồ nhí kia nhưng kết quả thì ai cũng có thể đoán ra được cô bồ nhí nhất quyết không chịu mở cửa Sau khi Vương Yến chết thảm dưới con dao phay của chồng, còn có chuyện gì xảy ra thì hiện giờ không một ai biết. Bà chủ nhà nghỉ phát hiện ra chân tướng sự việc, không biết dùng cách gì mà lửa bắt được cô bổ nhí, trả tấn hành hạ cô ta trong bếp. Kệ bếp thường luôn dựa sát vào tường, chứ không bao giờ đặt trình giữa phòng. xâm ra bà chủ cũng đã thuê người rời tù bếp đi, hỗ trợ cho kế hoạch báo thù của bà ta rồi. Hiện giờ có một câu hỏi cần bốn người Dư Tô trả lời. Sau khi chuyện xảy ra, tên cha nằm kia đã xa sao rồi. Dư Tô tin chỉ cần tìm được lời đáp cho câu hỏi này, bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. trang hàm nghe xong đầu mối Vương Tam và Dư Tô tìm được, cũng nhanh chóng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Vừa muốn mở miệng nói gì, đã thấy Lý Nhất từ ngoài cửa bước vào. Lý Nhất vừa bước vào đã thấy Vương Tam. Cùng với Dư Tô ngồi trong phòng khách Ngạc nhiên nhìn hai người Rồi lại nhìn sang Trang Hàm Hỏi Mọi người đang bàn cái gì vậy Có phải tìm được manh mối mới không Dư Tô không nói tiếng nào Hiện giờ bọn cô đã tiết lộ hết manh mối cho Trang Hàm Để Trang Hàm tự nói cho Lý Nhất Không cần cô và nhiều lời Dư Tô vừa nghĩ xong đã thấy Trang Hàm lắc đầu Nói với Lý Nhất Xin lỗi Tôi không tìm ra được manh mối nào Dư Tô nhau mắt Lòng thấy hơi ngạc nhiên Không biết có phải do về ngoài trang hàm Trông rất chất phát, thật thà hay không Mà lính nhất không ấy nghi ngờ anh ta Chỉ gật đầu trông có vẻ mệt mỏi Bài hoại Tôi cũng đoán vậy Thôi bỏ đi Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đã Đợi tôi này, có lẽ sẽ tìm ra mấy môi mới Nói xong cô ta nước mắt nhìn Dư Tô Cất bước đi về hướng cầu thang phương tam cũng đứng lên chầm chậm bước lên trên lầu dư tô vẫn không nhúc nhích hai tay chống cằm ngồi im nhìn chằm chằm trang hàm. một lát sau trang hạm mới cười ngây ngô một tiếng anh ta gãi đầu cất tiếng giọng nói vô cùng chất phác tôi và cô đều giống nhau đều là người mới không biết chút gì về trò chơi này thậm chí quy tắc trò chơi cũng là do người chơi cũ tiết lộ cho thật thật giả giả. không biết đường nào mà lần vậy nên chúng ta vì muốn sống mà không thể không phụ thuộc vào người chơi có kinh nghiệm nhưng tôi và cô cũng không hoàn toàn giống nhau người mới phải tự che giấu đến mình không được để lộ con người thật xa cô có thể giả bộ yêu ớt nhu nhược còn một người đàn ông như tôi thì chỉ có thể tỏ vẻ thành thật ngốc nghếch việc duy nhất làm không thể nói là sai cô ấy vì sự an toàn của chính bản thân mình nên mới lợi dụng kẻ khác. Nếu chúng ta mà ở vào hoàn cảnh của lính nhất, cũng khó có thể khẳng định sẽ không bao giờ lợi dụng người ta. Chỉ là, đã biết cô ấy là người ra sao, tôi không thể không đề phòng được. Chỉ cần sau này hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy cũng có thể sống sót, rời khỏi trò chơi như chúng ta là được rồi. Cô thấy tôi nói có đúng không? Dư tô bật cười gật đầu. Anh nói đúng, chỉ là thực sự anh đã che giấu quá kỹ. Trang hàm càng ra sức nhỏ giọng, trên gương mặt thật thà hiền lành, bỗng hiện lên nụ cười xào quyệt. Chiếc điện thoại này thật ra tôi tìm được từ hôm qua rồi. Dư tố không thể không bội phục anh ta. Cô vốn cho rằng Trang hàm là người đàng hoàng, thành thật, giống với vẻ ngoài của mình. Ai ngờ anh ta lại giấu mình kỹ đến như vậy. Quả không phải con người tầm thường đâu. Từ khoảnh khắc bị cuốn vào trò chơi chết chóc, Dư tổ đã biết Vương Tam sẽ không nói cho cô nghe toàn bộ quy tắc của trò chơi. Ở vào hoàn cảnh hoàn toàn mơ hồ, không rõ luật chơi, cô đã quyết định ngay là phải dựa hơi Vương Tam. Hoàn thành màn chơi đầu tiên rồi mới tính tiếp. Không ngờ trang hàm còn hơn hẳn cô một bậc. Hai người nhìn nhau bật cười, một trước một sau rời phòng khách, trở lại phòng ngủ của chính mình. Trong phòng, Vương Tam đang ngồi cạnh cửa sổ. Nhả nhã lật từng trang sách Trông như thế hoàn toàn không biết Dư Tô vừa vào Dư Tô cũng không nói gì Tự mình tìm chỗ ngồi Hồi tưởng lại từng manh mối họ tìm được từ đầu tới giờ Rồi không biết từ lúc nào Mà cô đã bắt đầu lim dim Mơ màng tựa đầu vào lưng ghế mà ngủ Dư Tô ngủ không sâu Cứ mơ màng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh Bỗng nhiên Dư Tô giật bắn mình tỉnh giấc Đứng bật dậy nói Nhiệm vụ này có thể... Nói đến đây, cô mới trần nhận ra Vương Tam đã không còn trong phòng nữa. Cô khẽ dụi đôi mắt khổ khốc, cẩn thận nghĩ lại cho kỹ. Sau khi cảm thấy chuyện mình đang nghĩ có khả năng cao, đã xảy ra mới quay người rời phòng. Dư Tô không đi tìm Vương Tam, cô tiến vào căn phòng của vợ chồng Vương Yến. Nhìn chằm chằm tấm ảnh cưới của họ một lúc rồi mới lục lại kỹ căn phòng thêm một lần nữa. Mới kiểm tra được một nửa, ngoài hành lang đắt trời vang lên tiếng bước chân. Dư Tô dừng tay quay đầu lại, chỉ thấy Vương Tam từ ngoài cửa bước vào, mới tiến vào hai bước, đang lại trở ra. Anh ta nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, thấy Dư Tô mới nhíu mày hỏi. Sao lại vào đây chứ? Dư Tô ho nhẹ một tiếng nói. Tôi vừa mới nghĩ ra một giả thuyết. Có thể nào lúc đó cha nam gây án xong. Lập tức bị cảnh sát bắt đi. Vậy nên bà chủ nhà nghỉ không có cơ hội ra tay vành ta. Chỉ có thể giết một mình của bồ nhí không? Nếu thực sự là như vậy, nhiệm vụ của chúng ta có thể sẽ là đi tìm cha nam. Bắt hắn đưa trả cho bà chủ nhà. Đêm qua cô gõ cửa phòng bà chủ nhà nghỉ. Nhưng không có tiếng ai đáp lại. Có thể do bà chủ nhà nghỉ khi đó không có trong phòng mà đã ra ngoài tìm cha nam rồi. Đã vậy, đêm qua Vương Tam để cô đi gõ cửa Vậy chắc hẳn đã nghĩ tới giả thuyết này từ lâu rồi Quả nhiên Dư Tô cũng vừa dứt lời Vương Tam đã nở nụ cười Gương mặt cũng không chút ngạc nhiên Anh ta nói Giả thuyết này có xác suất chính xác rất cao Chỉ cần lúc đó có người gọi cảnh sát Cha nam sẽ ngay lập tức bị giả đi Khiến cho bà chủ có thù mà không thể báo thù Dư Tô gật đầu Mặc dù hiện giờ đây chỉ là giả thuyết, nhưng chúng ta cũng nên thử suy đoán theo hướng này xem. Hai người vào đây làm gì? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Dư tổ thấy bà chủ lặng lẽ tiến vào trong phòng, gương mặt lộ rõ vẻ u ám nặng nề. Trông bà ta có vẻ rất không hài lòng, nói. Hai vị, mặc dù hai vị là khách thì cũng không thể tự ý xông vào phòng người khác, làm loại cái nhà nghỉ của tôi. Đương nhiên bà chủ không muốn có ai tiến vào căn phòng này. Toàn bộ cửa phòng trong nhà nghỉ đều không khóa. Có lẽ là do trò chơi cưỡng chế thiết lập. Đến bà chủ nhà nghỉ cũng không thể làm trái luật mà khóa cửa lại được. Sau khi trở lại phòng, Dư Tô và Vương Tam cùng nhau vạch ra một kế hoạch nhỏ. Sau đó Dư Tô ngủ một giấc, chờ đến khi trời tối, hai người lại ngồi trong phòng im lặng chờ đợi. Đến nửa đêm, tiếng gõ cửa cốc cốc lại vang lên từ căn phòng sát vách nhưng chỉ một lúc sau đã lại trở im bặt dư tô biết lý nhất và trang hàm đã mở cửa cô quay đầu nhìn vương tam hai người gần như đứng dậy cùng một lúc cùng tiến về phía cửa phòng dư tô mở cửa nhưng cũng không lập tức rời khỏi phòng cô đứng đợi đến lúc bóng đen cao lớn bị trang hàm đẩy ngã ra khỏi phòng Trà nam vẫn nằm lầm, lầm trên tay con dao phay đã chuẩn bị lao mình vào trong phòng thêm một lần nữa, nhưng cánh cửa đã ngay tức khắc bị người ở trong đóng sầm lại, ngăn hắn ta xông vào trong. Hắn ta toán do dự, dường như đang lo lắng điều gì, cũng không còn dáng vẻ hung hăng muốn xông vào nữa. Hắn buông tay, quay người về phía phòng dư tô, chuẩn bị rời đi. Dư tô ngay tức khắc rụt đầu vào, không bị cha làm phát hiện. Lúc cô lại thò đầu ra khỏi cửa. Đã thấy bóng đèn nọ bước đến cửa phòng ngủ Trách bên phía phòng Dư Tô Xuyên qua lớp cửa gỗ Mà chui vào trong Vương Tam và Dư Tô Đưa mắt nhìn nhau Cùng gật đầu đi ra khỏi cửa phòng Bước nhanh về phía căn phòng kia Vương Tam đưa tay đẩy mạnh cửa Dư Tô xông ngay vào Gạt công tắc bật đèn sáng choáng. Nhưng trong phòng lại trống không Không một bóng người Rõ ràng Dư Tô tận mắt nhìn thấy Cha Nam tiến vào trong nhưng nhìn quanh không thấy một ai cả như thể hắn ta đã tan vào không khí vậy dư tôi nhíu mày nhỏ giọng nói hắn chắc chắn chỉ có thể trốn trong này vương tam gật đầu ý bảo để ra ngoài hãng nói tiếp hai người về đến phòng vương tam mới cất tiếng lúc nãy hắn không ra tay được với trang hàm lý nhất cũng không tiếp tục lằng nhằng dây dưa nữa lập tức chôn mất dường như đang rất sợ hãi chắc chắn hắn đang sợ bà chủ nhà nghỉ dư tổ nói vương tam trầm giọng hắn ta chết ngay trong nhà nghỉ này thậm chí rất có thể đã bị giết ngay trong phòng ngủ của hắn và vương yến nhưng mấy chuyện đó không quan trọng quan trọng là chúng ta đã biết hiện giờ nên làm gì dư tổ ra vẻ ngu ngờ không hiểu gì phải làm thế nào cơ xếp màu nói đi vương tam liếc cô nói chiều nay cô và tên trang hàm kia Nói chuyện trong phòng khách Tôi nghe được hết từ đầu tới cuối Có thể anh ta đang lừa cô Dư tổ chơm chơm mắt Che mặt ngượng ngùng Anh nghe được tôi khen anh đẹp trai rồi hả Ây da Lòng người ta ngượng chết đi được à? Gương mặt Vương Tam Vẫn không chút cảm xúc nói Quên không nói với cô Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trò chơi sẽ tặng cô điểm thường thính lực của tôi rất tốt Tốt hơn cô rất nhiều phải rốt cuộc anh có bao nhiêu điều quên chưa nói với tôi dư tô đưa mắt về hướng cửa ra vào à ừm um... thôi chúng ta đừng có phí thời gian nữa mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất vương tam nhấn mạnh không tiếp tục làm khó cổ nữa nói chúng ta chia nhau ra tìm cách lừa bà chủ nhà nghỉ vào trong phòng đi nói xong vương tam bước ra khỏi cửa phòng dư tô theo sát ngay anh ta Thấy vương tam đang bước thẳng xuống tầng Bèn quay đầu quan sát mấy căn phòng tầng hai, Chắc chắn không có gì khác lạ Mới bước xuống cầu thang Mỗi vị đàn can đứng bên thềm Dư tổ đã nghe thấy tiếng mở cửa lách cách đằng sau Chỉ tên Lý nhất và Trang Hàm đang rời phòng Thấy dư tô Lý nhất ngẩn người Nhưng đầu óc cô ta rất nhanh lẹ Sao cô lại ở đây? Định xuống tầng làm gì? Dư Tô nhún vài nói chúng tôi biết và thành nhiệm vụ lần này thế nào rồi. Bây giờ đang định xuống dưới lầu tìm bà chủ nhà. thật sao? Lý Nhất có vẻ không tin lời Dư Tô lắm. Ánh mắt ngập tràn nghi ngờ, cố dò xét sư tổ. Dư Tô. Dư Tô quay sang phía trang hàm cười nói: muốn tin hay không thì tùy hai người. Nếu tin lời tôi nói, thì mau chơi nhau ra tìm bà chủ, đưa vào ta tới đây. Còn nếu không tin thì thôi vậy. Gương mặt của Lý Nhất chỉ thiếu điều viết to dài chữ Không tin Cô đã muốn lợi dụng tôi và Trang Hàm có phải không? Ai chẳng biết bà chủ nhà vô cùng quá lạ đáng sợ Đêm hôm khuya khoát thế này Mà mấy người dám đi tìm vào ta sao? Dư tôi buông tay Không tin thì thôi Tôi cũng chẳng phí thời gian ở đây cãi nhau với cô nữa Nói xong cô cất bước xuống nhà Trang Hàm thấy vậy thì vội vàng hô Chờ tôi chút Tôi cũng muốn đi Lý Nhất sửng sốt vội nói Anh đi nào Cô ta đang muốn lừa chúng ta đấy Chắc chắn cô ta phát hiện ra điều gì Muốn chúng ta phải chết thay Trang Hàm cười ngây ngô thật thả Tôi cảm thấy không phải vậy đâu Tô Ngư cũng là người mới Nếu cô ấy không nắm chắc phần thắng Sẽ không nửa đêm nửa hôm rời phòng một mình như thế này đâu Lý Nhất nghe xong Cũng cảm thấy lời Trang Hàm nói có Lý Nhưng sau chuyện ngày hôm nay, mà cô ta khó lòng tin tưởng Dư Tô. Sáng nay, cô ta hỏi xin mạnh mối. Vương Tam và Dư Tô đều không chịu tiết lộ. Giờ đột nhiên lại tỏ ra tốt bụng hào phóng, chịu nói cho cô ta cách hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc Lý Nhất vẫn còn đang so sự lo được lo mất, chàng hàm đã cùng với Dư Tô xuống dưới nhà tự bao giờ. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện. Chàng hàm nói. hôm nay tôi nói chuyện với Lý nhất đó hỏi ra cô ta dù mồm nói là mình là má cũ nhưng thật ra mới chỉ tự mình làm nhiệm vụ qua hai lần trước đó chiều màn chơi đầu tiên hai người sau cô ta đều được người quen trợ giúp qua mặt. vậy nên kinh nghiệm của linh nhất cũng không hơn hai người chúng ta được bao nhiêu đâu Cũng lắm là nhìn người ta mà học lỏm được vài mánh không thực sự lĩnh hội được gì nhiều dư tô gật đầu nhìn hành động của cô ta cũng có thể đoán được phần nào nếu thật sự là người chơi kinh nghiệm dày dặn phong phú gặp cơ hội này sẽ không phí thời gian ngồi đoán xem người ta có lừa mình hay không không cho lính nhất biết manh mối là gì là không thích hơn nữa tình hình cũng không khó khăn đến mức phải cùng nhau gom góp công hiến đầu mối cho nhau còn hiện giờ cho cô ta biết cách hoàn thành nhiệm vụ là vì phải mau chóng tìm cho ra bà chủ chưa cần tìm được bà ta Tất cả mọi chuyện có thể được kết thúc Càng sớm tìm ra bà chủ Lại càng có lợi với bọn họ Vẫn nên có càng nhiều người tham gia càng tốt Đợi đến sáng mai Câu chuyện kinh dị lại kéo dài thêm một ngày nữa Hai người tiến vào phòng khách Vương tam đã kiểm tra xong phòng của bà chủ Anh ta nhìn hai người lắc đầu nói ra ngoài tìm thôi Dư tô và Trang Hàm cùng gật đầu vương tám ra khỏi nhà nghỉ mọi người chia ra ba hướng khác nhau đi tìm bà chủ nhà nghỉ trong trấn cổ này trừ ba người bọn họ ra thì vắng tanh không có một bóng người chỉ có anh chàng rát một lớp ánh sáng nhạt lên từng cung đường nhỏ dư tô phải gắng hết sức lắng tai thì mới có thể nghe rõ được mọi tiếng động xung quanh mình cô bước trên con đường lát đầy những phiên đá phẳng lì bên tai chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân của chính mình Chậm chậm tiến về con đường tối mịt đằng trước. Mười mấy phút sau, Dư Tô trông thấy phía trước. Bên ngoài một cửa tiệm bên đường có bóng người đang lặng lẽ đứng nhìn. Người phụ nữ này dáng dấp mập mặt, đang nghiêng mình, kê ta lên cánh cửa gỗ. Nhìn một cách, một lốc cửa ngay ngóng đầu tĩnh trong nhà. Tuy rằng trang đêm nay nhạt nhòa mờ ảo, nhưng Dư Tô vẫn nhận ra người này chính là bà chủ của nhà nghỉ. Người đàn bà thản nhiên thả chân, Một kẻ đang sống sờ sờ vào nồi nước sôi. Dư Tô lại bắt đầu căng thẳng, mồ hôi túa ra. Ba người chơi nhau đi tìm. Vậy mà lần nào cũng là cô tìm ra bà ta sao? Dư Tô hít sông một hơi. Cô nghe rõ một một từng nhịp đập tim thình thịch trong lòng ngực. Nhưng vẫn bước thẳng tiến về phía bà chủ. Đợi đến khi dư Tô chỉ còn cách bà ta chừng 5 mét. Bà chủ vốn nãy giờ đứng yên, nay lại cử động. Cô thấy cái đầu dán sát vào cửa của bà ta bắt đầu từ từ chuyển động. Ấy về mà cơ thể lại vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Mấy giây sau, đầu bà chủ đã quen 180 độ. Gương mặt bà ta lúc này đang đối diện với Dư Tô. Nửa thân dưới vẫn không mảy may suy chuyển. đường ánh trăng ảm đạm nhàn nhòa, Dư Tô thấy đôi mắt tàn độc, hung ác của bà ta, đang chừng chừng nhìn mình. Sau đó, hai chân bà ta bắt đầu đi dần lùi về phía cô. dư tô lùi về phía sau nửa bước ép mình phải bình tĩnh lại cố gắng ép giọng xuống bà đang tìm cha nam tôi biết hắn đang ở đâu bà chủ bỗng dừng bước chân đầu bà ta cũng xoay ngay về phía trước quay người hỏi dư tô giọng bà ta trầm trầm u ám tên lạnh gáy hắn ta đâu dư tô nuốt nước bọt cho về phía sau lưng hắn ta trốn trong nhà nghỉ hắn vẫn luôn luôn ở đó Bà chủ bước từng bước về phía trước, chỉ một bước chân của bà ta đã làm cho Dư Tô cảm thấy như có một cơn gió sắc, sắc như dao, đang tạt qua mặt, mắt cô hòa linh. Đợi đến lúc nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, bà chủ nhà nghỉ đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Có một làn hơi lạnh khiến tay chân Dư Tô run lên bẩn bật, truyền vào cơ thể cô. Dư Tô bị ánh mắt tàn độc lạnh giá của bà ta, dọa đến mức rịn ra mồ hôi. Hắn ta không có ở đó. Bà chủ đưa tay tóm lấy cổ họng dư tổ mà xiết. Lúc đôi tay bà ta chạm vào cổ cô, dư tổ có cảm giác như chạm phải một tảng băng ngay giữa đêm đồng lạnh phút. Dư tổ thở không ra hơi, vội nói. Tại hắn ta đã trốn mất rồi. Tôi đưa bà đi tìm hắn. Chắc chắn có thể tìm được hắn ta. Chỉ có mình tôi biết hắn ta đang ở đâu. Nếu bà giết tôi, bà sẽ không bao giờ... Dư Tô còn chưa nói rất lời, đôi tay cứng như thép bóp chặt của cô đã buồn ra. Dư Tô hồn hền thở gấp, lại bị sặc mà lên tủ ho khan, vậy mà vẫn cố mở miệng nói. Giờ tôi, tôi sẽ mong bà đi bắt hắn ta ngay. Cô quay người tiến về phía nhà nghỉ, bà chủ nhà theo sát đằng sau như hình với bóng. Đến lúc sắp tới cửa nhà nghỉ, bóng của lính nhất chạy áo ra khỏi nhà nghỉ. Gương mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng, hốt hoảng Suýt chút nữa đã va phải dư tô Dư tô trước khi mở miệng đã bị cô ta túm chẳng lấy tay Cái tên... Cái tên cha nam kia đang đuổi theo tôi Vừa nói cô ta vừa quay đầu run rẩy Chỉ về phía sau Nhưng khi nhìn lại thì chẳng có thấy bóng ai cả Lúc này dư tô chỉ thấy một cơn gió lạnh buốt tắt qua mặt Bà chủ nhà đã lao vào nhà nghỉ Lý Nhất vẫn còn đang luyến thắng không dứt. Lúc đó, tôi đang kiểm tra phòng ngủ con gái nhà bà chủ. bỗng nhiên có một con dao phay suýt bổ thẳng xuống đầu tôi. Nếu không phải tôi nhanh nhẹn lách sang một bên, giờ chắc chắn đã... sư đồ không đợi Lý Nhất dứt lời, đã đầy cánh tay đang túm chặt lên mình, chạy vào trong nhà nghỉ. Cô thấy bà chủ nhà như phát điên, đang vào... cô thấy bà chủ nhà như phát điên đang lao vào tìm từng xó xỉnh dưới tầng một muốn lôi cho bằng được cha nam ra lúc này bà ta mới nhớ ra dư tô bay vút tới trước mặt cô túm cổ áo cô xanh lên đươn tiếng hỏi mày nói mày biết nó ở đâu mà rốt cuộc nó đang trốn đi đâu rồi lần này dư tô đã không còn căng thẳng như bà nãy chỉ bình tĩnh trả lời tầng 2, trong phòng ngủ của hắn ta và con gái bà Bà chủ càng ra sức tùm lấy cổ áo cô, lắc mạnh như một con búp bê vải. Không thể có chuyện đó được. Tao đã kiểm tra căn phòng đó rồi. Dư tô chỉ cười, chỉ về với hành lang tầng hai. Không tin thì bà lên mà xem. Cô vừa dứt lời đã thấy Vương tam từ ngoài tiến vào. Bà chủ giờ đã không còn lòng dạ để để tâm tới cái khác. Chỉ xách cổ áo dư tô, lôi lên sành sạch. Dư tô chỉ có thể ra sức chạy theo bà tam. Mỗi bước chân một nhanh, cố gắng lắm thì mới có thể không ngã lộn cổ xuống tầng một. Mãi cho đến lúc bước được vào trong phòng ngủ của con gái, bà chủ mới ngừng chân. Căn phòng này vẫn y như trước, lạnh ngắt, vắng tanh, không một bóng người. Nó không có ở đây, mày dám lừa tao sao? Chỉ trong tích tắc, gương mặt bà chủ đã meo mó biến dạng vì phẫn nộ. năm ngón tay lạnh buốt như băng lần thứ hai siết chặt lấy cổ dư tổ. bàn tay bà ta cứng như xếp thắt chỉ dùng một cánh tay đã dễ dàng nhấc dư lơ lửng lên khâu trung nhưng chỉ một giây tiếp theo bà ta đã đột ngột bỏ tay ra dư tô ngã nhào trên mặt đất ôm lấy phần cổ đau đớn nặng nề hò mấy tiếng cô khó khăn cất giọng tôi không lừa bà hắn ta ở ngay trong phòng Trong lúc hai người đang nói chuyện, Phương Tam và Lý Nhất đều đã đuổi kịp tên nơi. Dư tổ không dám dây dưa thêm nữa. Cô quay đầu chỉ ta lên tường, lớn tiếng nói với bà chủ nhà. Hắn vẫn luôn trốn ở đây, chỉ là trước giờ bà chưa từng tìm được. Đôi mắt bà ta nương theo ngón tay dư tô dừng lại ở tấm ảnh cưới treo trên tường. Trong bức ảnh, cô dâu đang cười ngọt ngào hạnh phúc, còn chú rể vẫn giữ nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng, như cứng đơ trên khóe môi nhưng rồi đột nhiên nụ cười méo mó ấy lại thay đổi khoe môi nhức nhẹ bất chợt keo rũ xuống đôi mắt cong cong đột nhiên trợn tròn ánh mắt quán ta trượt hẳn lên vẻ khiếp sợ kẻ trong tấm ảnh hốt hoảng kêu lên một tiếng biến thành một bóng đen vội vàng từ trong tấm hình nhảy toát ra ngoài bóng đen nọ không bóng đèn nọ không dám dừng lại dù chỉ một phút sợ hãi lao ra khỏi cửa nhanh như một cơn gió nhưng khi sắp nhào đứng ra khỏi cửa hắn ta đã bị vương tam dơ chân đạp mạnh một cái khiến cả người lảo đảo ngã nhào vào trong phòng bà chủ phật uất quát lên một tiếng thật vang rồi bổ nhào vào hắn ta dáng người trang làm to lớn rất nhiều so với bà chủ nhà nghỉ hơn nữa trong tay còn giữ chặt con dao phay sang lẹm nhưng dường như hắn ta lúc nào cũng rất sợ hãi bà chủ. Lúc bà ta tóm được cha nam trong tay, hắn ta thậm chí còn chẳng dám vùng vẫy chống cự, người mềm nhũn ra như sợi bún, không kiềm chế nổi mà cứ run lên cầm cập. Vương Tam lại gần với Dư Tô, đỡ cô dậy, hỏi. Không sao chứ? Dư Tô lắc đầu, ánh mắt trước sau vẫn không dừng rời khỏi bà chủ và cha nam. Chỉ thấy bàn tay bà ta nổi gân xanh chàng chịt, bóp chặt lấy cổ hắn bà ré lên một tiếng phẫn nộ đau đớn nghe vang dội như muốn xuyên thẳng qua tay rồi cúi đầu găm chặt hàm răng lên trên cánh tay của hắn ta cha nam hét lên thảm thiết tiếng thét của hắn ta khó nghe trói tai hơn tiếng con người rất nhiều trong tiếng thét ẩn chứa nỗi đau đớn và tuyệt vọng không thể diễn tả nổi thành lời bà chủ nhà tức khắc nhằm cổ hắn ta mà cắn xé ra một miếng thịt lớn Nhảy lấy rau giáo đầy vẻ hung hăng Rồi lại tiếp tục cúi đầu sâu xé hắn ta Mà tiếng kêu thét thảm thiết của cha nam Cũng tiếp tục vang lên liên tục không dứt Hồn ma không giống với con người Không thể bị tùng xẻo cắn xé hết ra thịt được Hắn ta sẽ mãi mãi không thể chết nổi Bây giờ hắn ta đang phải hứng chịu nỗi đau đớn Còn lớn hơn Vương Yến gấp bội lần Vương Tam vừa nhìn Vừa thấp giọng nói với Dư Tô Dư Tô hỏi Sao hắn ta lại sợ bà chủ nhà thế vậy chứ? Oán khí của bà chủ nhà lớn hơn hắn ta rất nhiều. Đương nhiên, hắn phải sợ bà ta rồi. Lúc này Trăng Hàm mới huỳnh huỳnh chạy vào trong phòng. Thấy cảnh tượng nhai xương cắn thịt trong phòng. Bà ta vừa thở gấp vừa nói. Tôi từ ngoài chạy vào, còn nghe rõ một một. Trừng phạt thảm thương đau đớn quá. Lý Nhất vẫn đứng bên cửa im lặng nhìn. Thấy Trăng Hàm tiến vào... Cô ta mới thận trọng bước vào trong phòng mấy bước, tò mò hỏi Dư Tô. Sao cô biết cha nam trốn trong tấm ảnh này chứ? Dư Tô nhún vai. Giác quan thứ sáu của phụ nữ. Dù sao nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành, cô cũng không muốn nhiều lời gào thi với tiếng thét của cha nam đang bị tùng xẹo. Thật ra cô phát hiện cha nam giấu mình trong tấm ảnh cưới là do lúc nãy khi cùng với Vương Tam chạy tới cửa phòng ngủ đã không còn thấy tùng tích quán đâu nữa. Mà Dư Tô, vốn là người để ý tiểu tiết, nhận ra ngay về mặt chú rể trên tấm ảnh, dường như có gì đó khác khác với trước đây. Cô cố ý nấn ná ở lại phòng, nói một câu. Chắc chắn, hắn đang trốn ở đây. Tức thì biểu cảm trên gương mặt chú rể có chút biến đổi. Dù sao hắn ta có thể chọn được nơi trú ẩn như vậy, cũng thật sự rất thông minh. Bà chủ nhà đêm nào cũng lang thang, lật tung mọi ngóc ngách để tìm hắn. Thậm chí còn không tiếc công chạy lên chấn cổ, ngay ngóng từng nhà. Ấy về mà không phát hiện ra cha nam đang đứng ngay trước mặt bà ta. Chỉ cần nước mắt là có thể thấy được rồi. Cha nam cũng hiểu khá rõ con người của bà chủ. Một người phụ nữ mất đi cô con gái duy nhất sẽ tránh không muốn bước vào căn phòng của con mình. Nơi con mình sinh hoạt khi còn sống, tránh nhìn thấy vật nhớ người, xúc động không kìm nổi. Nơi nguy hiểm nhất Cuối cùng lại là nơi an toàn nhất. Cha nam cứ như vậy, bà chủ nhà cắn xé từng miếng, từng miếng một. Tiếng kêu thét thê thảm đã kéo dài được hơn 10 phút. Hiện giờ thân thể cha nam đã bị nuốt hết, chỉ còn dư lại cái đầu vẫn đang mở to, khuôn miệng thét lên không ngừng. Tiếng kêu gào đinh tai nhức óc này khiến cho đầu dư tô quay cuồng. Có bịt chặt lỗ tai lại cũng chẳng có tác dụng. cho đến lúc bà chủ nhà gặm nốt miếng thịt cuối cùng còn dư lại thì tiếng tiểu thét mới biến mất vào giây phút bà chủ nuốt lấy mẩu thịt cuối cùng mắt của dư tô lại hoa lên trong phút chốc khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi trước mắt cô lại là căn phòng quen thuộc dư tô nhận ra mình vẫn đang ngồi trên máy tính trên màn hình vẫn đang phát bộ phim cô đang xem trước khi tiến vào trò chơi mà cùng lúc đó Có vô số thông tin liên quan ứng dụng trò chơi chết chóc bắt đầu được ảo ảo tuôn vào trong đầu cô. Dư Tô xứng sở mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Cuối cùng cô cũng đã biết được toàn bộ quy tắc chơi. Tuy Vương Tam không lừa cô nhưng cũng đã giấu giếm rất nhiều chuyện. Ứng dụng điện thoại trò chơi chết chóc sẽ ngẫu nhiên lựa chọn giao nhiệm vụ cho người chơi. Những ai mất mạng trong quá trình chơi sẽ thực sự chết ở ngoài đời thực. thời gian tử vong trong hiện thực là sau 24 giờ tính từ thời điểm trò chơi kết thúc dư tô cảm thấy ứng dụng để lại cho người chơi khoảng thời gian 24 giờ là để họ báo thù và chuẩn bị hậu sự cho chính mình mỗi lần hoàn thành xong một nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được các phần thưởng phong phú quà tặng sẽ được phát qua ứng dụng yêu cầu người chơi phải tự mình mở áp nhận thưởng trong số phần thưởng nhiệm vụ có quà tặng điểm thuộc tính được dùng để cải thiện về ngoài hoặc nâng cao thị lực, thính lực, vân vân. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, các người chơi sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian nghỉ sau nhiệm vụ đầu tiên là 10 ngày. Sau mỗi nhiệm vụ thời gian nghỉ ngơi, đều sẽ được kéo dài thêm nhiều lần. Sau nhiệm vụ thứ năm, thời gian nghỉ ngơi sẽ được cố định trong 200 ngày. Ngoài những thông tin hết sức cơ bản này, còn có một mục quy tắc riêng về quyền sở hữu ứng dụng. Ở thế giới hiện thực, Người chơi có thể tự nguyện thực hiện hoán đổi, biếu tặng ứng dụng cho người bình thường hoặc chủ động cưỡng chế giành quyền sở hữu ứng dụng của các người chơi khác. Người chơi sau khi bị cướp ứng dụng có 24 giờ đồng hồ để xoay sở cướp lại ứng dụng. Qua 24 giờ nếu không thành công chiếm được quyền sở hữu ứng dụng, người chơi sẽ lập tức đột tử. Loạt quy tắc này kết hợp với luật 24 giờ sống cuối cùng của người chơi thất bại trong nhiệm vụ đã trực tiếp hình thành nên một quy tắc ngập. Người chơi không hoàn thành nhiệm vụ, có thể dùng khoảng thời gian 24 giờ cuối cùng để cướp đoạt ứng dụng của các người chơi khác, dùng tính mạng của họ để đổi lấy thêm cơ hội cho mình. Có hai phương pháp có thể sử dụng để chiếm đoạt quyền sở hữu ứng dụng. Xóa bỏ ứng dụng trên máy điện thoại của người chơi hoặc phá hỏng hoàn toàn điện thoại của họ. Vào giây phút ứng dụng bị gỡ bỏ hoặc điện thoại bị phá hủy, Ứng dụng trò chơi chơi chóc sẽ lại một lần nữa xuất hiện trên máy tính của người vừa mới thực hiện các hành vi trên. Ngoài ra, trò chơi còn cho phép người mới, mời các người chơi khác cùng thực hiện nhiệm vụ. Sau khi xuất hiện nhiệm vụ mới ở trên app, ta chỉ cần điện ID người muốn chơi cùng tham gia. Mỗi lần chỉ được mời tối đa ba người chơi khác. Vì tính năng này, đòi hỏi phải có ID, nên chắc chắn người được mời buộc phải là người chơi cũ. Cũng chỉ có người đã quen biết Mới có thể sử dụng tính năng này Dư tô cẩn thận Nghiền ngẫm những quy tắc này một lúc Thẩm nghĩ Vương Tam Khi trước đã nhắc nhở cô một số chuyện rất quan trọng Đó là che giấu thật kỹ Thân phận của chính mình Trong loạt quy tắc trò chơi Không hề đề cập đến những vấn đề liên quan đến Đạo đức hay pháp luật Vậy có nghĩa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Người chơi có thể tùy ý giết người Mà không phải chịu bất cứ rào buộc nào Nhưng có một trường ngại. Là người bỏ mạng trong trò chơi Vẫn còn 24 giờ sống ngoài hiện thực Chỉ cần có thể tìm thấy kẻ hại mình Trong khoảng 24 giờ Là có thể có cơ hội báo thù Trong thời đại truyền thông như ngày nay Chỉ cần bị lộ thông tin cơ bản Là đã nhiều miếng thịt nằm trên thớt Thậm chí Nếu có móc nối với cảnh sát Chuyện sẽ lại càng đơn giản hơn Sư tô nhẹ cười Không tiếp tục suy nghĩ về quy tắc trò chơi nữa Mà bắt đầu mở điện thoại Bật áp lên. trong loạt quy tắc có nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể mở áp để lĩnh thường cô muốn xem thử lần này mình đoạt được phần thưởng gì vừa mới mở ứng dụng dư tô chỉ nhìn thấy màn hình chờ phủ màu đen đặc bên trên là bốn chữ trò chơi chết chóc đỏ thẫm như máu Trong qua không có vẻ gì đáng sợ rung rợn cả thậm chí còn có cảm giác hơi rẻ tiền quê cảnh. ứng dụng chỉ mất hai giây là để loát xong trang chủ của trò chơi chết chóc Đã lập tức hiện lên Tận cùng phía trên Là đồng hồ đếm ngược Hiện giờ 9 ngày 23 tiếng 56 phút 36 giây Con số sau cùng Đang không ngừng giảm dần Đây là khoảng thời gian Màn chơi tiếp theo xuất hiện Dư tô còn 10 ngày nữa Giao diện phía dưới Lần lượt có bốn nút ấn Tính từ ngược Trở về xuôi. Thứ nhất tư liệu Thứ hai kinh nghiệm Thứ ba Giao lưu Thứ tư là tôi. Dư Tô chọn nốt cuối cùng. Ứng dụng tiếp tục loát thêm một trang mới. Trên đây có các mục thuộc tính, phần thưởng, nhiệm vụ, bạn bè. Nhìn trước bạn bè mà Dư Tô không khỏi thấy nực cười. Không khác phần mềm giao lưu kết bạn nào bao. Ở biểu tượng phần thưởng có thêm một số ba đỏ chót. Có vẻ như tượng trưng cho số lượng quà thưởng Dư Tô đạt được. Cô sốt ruột không trở nổi. Mau tay mở thường. Màn hình lại hiện ra giao diện khá giống không tin nhắn. Cả ba dòng tin báo đều có chung tiêu đề, Phần thưởng nhiệm vụ của người chơi. Tin thứ nhất có nội dung như sau. Trong nhiệm vụ lần này, người chơi Dư có thành tích ở mức trung bình khá, nhận được 5 điểm thuộc tính. Bên dưới là nút nhận thưởng. Dư Tô vừa ấn vào đã thấy có thông báo. Mời người chơi tự tiến hành phân phối điểm thuộc tính tại giao diện. Tôi... Gạch ngang, thuộc tính Dư tố tiếp tục mở dòng thông báo số 2 Vừa đọc xong mô tả phần thưởng Cô đang ngạc nhiên nhướng may Phần thường này là tiền thật Hơn nữa còn lên tới 5 chữ số Dư tố trong lòng vẫn khó tin nổi Mà chấp nhận được phần thưởng Chỉ vài giây sau điện thoại cô đã reng reng, vang lên tiếng chuông tin nhắn đến Tin nhắn từ ngân hàng gửi tới Thông báo tài khoản của cô Vừa được cộng thêm số tiền là 25.435 đồng. Nhưng nếu nghĩ khoản tiền này là do Dư Tô dùng mạng để đổi, con số 25.435 đồng xem ra không hề lớn. Trong lòng Dư Tô có chút hào hức, mở một tin nhắn thứ ba, chỉ thấy bên trên ghi một dòng chữ. Người chơi Dư Tô lần đầu tham gia trò chơi, đạt được thành tích ưu tú, đạt được phần thưởng dương đạo cụ, người mới, sao một. Thứ này là gì? Dư tô vừa nhận thưởng màn hình đã hiện ra hình vẽ một chiếc dương kho báu đang được mở ra. Giờ phút này ứng dụng chết chóc trông không khác gì các trò chơi điện tử thông thường. Sau khi dương kho báu được mở ra trên màn hình xuất hiện một con dao găm đang tỏa sáng lấp lánh. Dư tô trước khi phản ứng con dao găm đã đột nhiên biến mất. giây tiếp theo là bất chợt xuất hiện trước màn hình máy tính của dư tô. Dao găm kim cập Từng chuyện hàng trăm năm trước đây có một vị tướng quân dụng mãnh thiện chiến thường được biết tới với cái tên kim cập tướng quân sau vì chúng quỷ kế của phe địch mà hàng vạn tướng sĩ ở dưới trướng ông chết thảm trong đó có tới một vạn người bị chôn sống trong gò đất kim cập tướng quân tuy được phó tướng thân cận liều mình cứu sống song hối hận không ngớt cuối cùng quỳ trước gò mộ dùng con dao găm mang bên mình để tự sát mà chết Nỗi hối hận ăn năn với tướng sĩ và lòng hận thù với quân địch của kim cập tướng quân, tới lúc chết cũng không thể tiêu tan nổi. Linh hồn ông bám chặt lấy con dao găm, hàng trăm năm không chịu rời đi. Những thông tin này được trực tiếp truyền vào não bộ sư tô, trong con dao này có vẻ rất lợi hại. Sư tô vân tay nằm lấy con dao, chỉ thấy có một làn hơi lạnh thấu xương, nhảy như chớp từ đầu ngón tay chuyển đến tận tứ chi. Khiến cả người cô như bị bao bời một lớp băng vậy. Lạnh tới mức tim dư tô cũng phải run rẩy vì rét bút. Cô ngay lập tức ném con dao quay trở lại bàn, cẩn thận quan sát. Con dao găm này trông qua rất tinh xảo và đẹp đẽ. Vào ngoài chạm trổ lớp hoa văn rất phức tạp. Chuôi dao cong hình trang khuyết. Còn lưỡi dao, cô xé một tờ giấy vệ sinh lót trên tay. Dùng sức rút vỏ dao. Nhưng rồi lại phát hiện dù có mạnh tay đến cỡ nào, cũng không thể rút nổi con dao ra vỏ. Vậy rốt cuồng phải dùng thế nào đây? Dư Tô mở máy tính tra cứu, không tìm được bất cứ thông tin nào về vị kim cập tướng quân này. Và đương nhiên, cũng không có mảnh mối về trò chơi chết chóc. Dư tổ cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành lấy vài bọc con dao găm lại, tạm thời bỏ mặc nó. Sau đó cô lại tiếp tục mở áp, tìm hiểu các phân mục khác dự tố xong qua một lượt ba mục tư liệu kinh nghiệm và giao lưu thực ra đều là diễn đàn thảo luận của người chơi chỉ khác nhau ở chỗ trong mục tư liệu các người chơi sẽ chia sẻ với nhau thông tin có ích có khả năng hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong đó có cả các sự kiện tâm linh có tính chất ly kỳ ma quái xảy ra ngoài đời thực ở mục kinh nghiệm là các bài viết thuật lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của người chơi Còn trong phần giao lưu, chỉ có người qua người lại chuyện phiếm tán nhạc, không phải để đáng tâm. Bà Phân Mục có một điểm chung đáng chú ý, đó là tất cả các người chơi tham gia đều nạc xanh, không có ai đề cập đến thân phận hay cuộc sống ngoài đời thật của mình. Dư Tô hiện giờ cũng không có việc gì để làm, chỉ ngồi trong nhà nghiên cứu đống bài đăng cả một ngày. điểm đó, Dư Tô lại mơ thấy căn nhà nhỏ bé cũ kỹ Cô mơ về... Đêm mà Vương Yến bị dân hại dã man. Hóa ra sau khi chấm chết Vương Yến, cha Nam cũng đã tỉnh rượu được phân nửa. Dù hắn ta đã sớm cùng bổ nhí lên kế hoạch sát hại Vương Yến, nhưng bọn họ muốn cố ý gây tai nạn giao thông, chứ không phải cầm dao chém người. Dù cha Nam có độc ác tàn bạo hơn nữa, thì một khi đã tỉnh rượu cũng không dám làm hành động táng tậm lương tâm đâm vợ mình tới mấy chục nhát. Chuyện đã rồi, giờ hắn ta không chết, Thì cũng phải ngồi tù hết phần đời còn lại Khi cha nam muốn cô bổ nhí Tìm cách giúp mình Nhưng cô ả sợ đến mức không dám mở cửa Đứng cách một lớp tường liên tục mắng chửi hắn ta man dợ, Ác như quỷ Bảo hắn ta cút đi Cút đi thật xa Bảo hắn ta chiên luôn đi Cha nam đẻ nặng Bởi áp lực và tuyệt vọng Trong cơn hoảng loạn sợ hãi Đã tự sát trong phòng ngủ Đợi đến lúc cảnh sát ập đến Bà chủ nhà trọ trở về nhà trọ sau khi đã hiểu rõ tình hình chỉ hờ hững nói hung thủ dù sao cũng chết rồi bà ta không tiếp tục truy cứu cái chết của con gái nữa phía cảnh sát kết án rất nhanh còn bà chủ lấy cớ tổ chức đám tang cho con gái mà mời vài người tới cô bổ nhí nọ vốn là bạn thân của vương yến không có cớ nào để từ chối tham gia nhưng người ta không biết bà chủ nhà lúc này đã căm hận à ta tới tận xương tủy bà chủ không biết à là bồ nhí của con rể mình nhưng biết đêm con gái bà ta chết đã gõ cửa phòng cô ta cầu cứu nhưng cô ta không chịu mở cửa sau đó bà chủ bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của cô ta rồi giả bộ phát điên đuổi tất cả khách khứa ra khỏi nhà nghỉ còn chuyện xảy ra sau đó dư tô cũng đã chứng kiến cả cô bồ nhí bị trao lơ lửng trên chiếc nồi sắt không ngừng vùng vẫy thảm thiết kêu la Văn vị cầu xin bà chủ nhà tha cho mình không biết bao nhiêu lần. Báo thù xong xuôi bà chủ nhà mất đi con gái giờ đã chẳng còn lưu luyến gì với cuộc sống. Hơn nữa trong lòng bà ta còn thầm ôm ý nghĩ có biến thành quỷ, cũng không tha cho trà nam. Bà uống thuốc ngủ tự sát trong phòng. Khi dư tù tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Cô nhớ lại câu chuyện trong giấc mơ mà cất tiếng đờ dài khẽ khẽ. Lúc này tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, khiến cô ta hơi ngẩn ra. Cô lần mò bắt được chiếc điện thoại đang kêu ở ĩ dưới gối. Người gọi tới là người bạn duy nhất ở thành phố này của Dư Tô, Lâm Tiểu An. Tới lúc này, Dư Tô mới nhớ ra trước khi bị kéo vào trò chơi, cô đã hẹn Lâm Tiểu An hôm nay cùng đi dạo phố. Dư Tô vỗ chán, bằng giọng ấn nút trả lời. Alo, Tiểu An à? cá quấy nước, có bắt đầu đi chưa? giọng nói tràn đầy sức sống của Lâm Tiểu An truyền tới. Chủ thích, cá quấy nước. đó là phương ngữ vùng tứ xuyên, ý chỉ cá. hết phần chủ thích. cô vốn là người tứ xuyên, sau khi dư tô và Lâm Tiểu An trở nên thân thiết với nhau, cô ấy luôn gọi bằng cái tên đặc xe tứ xuyên này. Sư Tô nghe thấy tiếng cô, cuối cùng cũng có cảm giác mình đã thực sự trở về với thực tại. Hai người hẹn nhau dưới cổng trung tâm thương mại nổi tiếng nhất trên thành phố, trên phố đi bộ Xuân hy. Sư Tô vội rời khỏi giường, rửa mặt sạch sẽ, chọn một bộ váy dễ chịu thoải mái, lên đường tới chỗ hẹn. Không ngờ khi vừa bước đến cổng trung tâm thương mại, có người từ trên cao ngã xuống, rời ngay trước mặt cô. Máu tươi văng đầy đường, nhuộm đỏ cả tà váy trắng của Sư Tô. Mà cái xác máu thịt đã nhão nhuyết Lẫn lộn trong đó Chính là người đàn ông bỏ chạy trong cơn mưa Rồi chết thảm trong đêm ấy Người qua đường xung quanh gào thét ở Mỹ hãy hùng thi nhau bỏ chạy Như thấy sóng thần hay thu giữ đang phi tới Khiến cho Dư tổ, Một thân đầm điều máu tươi Cũng tránh không kịp Dư bắt đặt dĩ tờ dài Mở di động Hiện giờ cách thời điểm hoàn thành trò chơi hôm qua Đúng 24 tiếng đồng hồ Trời ạ! cả quậy nước! Cậu không sao chứ? Tiếng Lâm Tiểu An vang lên bên cạnh. Dư tổ quay đầu thấy Lâm Tiểu An đã lao nhanh như một cơn gió. Vừa mở túi sách lấy khăn giấy vừa lo nắng hỏi. Mau lau người đi! Sao lại gặp chuyện xui xẻo đến vậy chứ? Dư tổ rất bình tĩnh. Sau khi lao sạch máu bắn trên mặt, hai người cùng vào trung tâm thương mại mua đồ thay. Lúc ra khỏi cửa, Hiện trường vụ tai nạn đã được rào kín, tùy thi thể đã được phủ kín bằng vải trắng, nhưng xung quanh vẫn có không ít người đi đường tò mò, nán lại để chỉ trò chụp ảnh. Thậm chí còn có người đang live stream, mồm miệng liến thoáng không ngừng. Dư Tô thầm lắc đầu, có những người thực sự rất... Lâm Tiểu An kéo tay Dư Tô, cùng vòng qua hương khác. Nhưng mới đi được nửa đường, Lâm Tiểu An đã dừng lại, nhìn sang đám đông mà hô to. cảnh sát phong anh cũng ở đây hả? dư tô quay đầu nhìn lại đứng hình sườn sốt người đàn ông mặc cảnh phục vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn kia sao nhìn giống vương tam quá vậy sao có chuyện trùng hợp như vậy được chứ người này nghe tiếng lâm tiểu an bèn quay đầu lại nhìn vừa nhìn lướt qua dư tô đã chợt nhíu mày quay sang lâm tiểu an gật đầu một cái cô quay đầu hỏi lâm tiểu an tớ nghe mọi người bảo đằng kia có một quán ăn mặt rất ngon đấy chúng ta đi ăn thử chút nhé lâm tiểu An gật đầu vừa kéo cô đi vừa cười nói cậu thấy anh kèn sang hôm nãy không khu chung cư tớ khi trước quán ăn mạng anh ấy chính là người phụ trách vụ ăn đó đấy còn từng hỏi tớ từ mấy câu nữa cậu thấy trông đẹp trai kinh khủng không dư tổ thuận miệng ử một tiếng lòng thầm nghĩ cái tên nhỏ mọn một đống quy tắc mà keo kiệt chỉ nói với cô vài câu Có đẹp trai đi chăng nữa, cô cũng thấy ngừa mắt. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 3 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Như vậy là sau 3 tập thì chúng ta đã phần nào biết được nội dung cũng như là cốt truyện của câu chuyện này. Hy vọng rằng từ tầm này trở đi, mọi người sẽ lắng nghe chú ý hơn và có thể ủng hộ Phúc Cường nhiều hơn nữa bằng cách like và chia sẻ video đến Facebook cá nhân của mình.